Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký ngay, hai người cùng quỳ xuống bên cạnh giường và đưa tay làm dấu thanh giá Dưới nhà toàn ngồi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ Mắt nhìn màn ảnh Tay cầm bút chì, ghi trên mảnh giấy những địa chỉ đáng chú ý Để sáng mai thông báo cho khách hàng Anh uống gần cạn ly cà phê rồi đứng dậy Giang rộng hai cánh tay, vươn vai cho đỡ mỏi Không gian hoàn toàn yên tĩnh Ngay cả tiếng nói chuyện của ông bà Lâm trên gác cũng đã ngưng hẳn. Toàn lại ngồi xuống, đỉnh tắt computer sang phòng khách ngồi coi tivi bản tin cuối ngày thì bỗng nghe có tiếng cửa mở. Đó là cái cửa chính từ hàng hiên phía trước dẫn vào nhà, rẽ tay trái là phòng ăn chỗ toàn đang ngồi và rẽ sang phải là phòng khách nơi toàn sẽ nằm nghỉ đêm nay. Cánh cửa gỗ sơn màu đậm cổ kính, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu kêu cằn cặc chậm chạp như có người cố ý đẩy cho mở cửa từ từ. Toàn giật mình ngoái cổ lại nhìn thì tiếng kêu chợt im bặt và cánh cửa thì vẫn đóng im lìm. Toàn ngơ ngác một chút, rồi giả vờ cúi đầu vào màn ảnh computer, mặc dầu tría bắt đầu lung lạc, nhớ lại hết những chuyện ông bà Lâm đã kể cho Toàn nghe chưa nay về căn nhà này. Quả nhiên anh không ngồi yên được lâu, bởi ngay sau đó, tiếng cửa lại mở kêu zin zít những âm thanh rõ và sát hơn với xoáy vào tai Toàn. Anh sững sốt quay phát lại thì cánh cửa vẫn đăng yên, vẫn khép chặt. Tim bắt đầu đập mạnh, Toàn đẩy ghế đứng dậy, gión gién tiến lại. Anh xoay nắm cửa để kiểm tra thì quả nhiên cửa vẫn khóa. Chẳng những thế, bên trên tay nắm còn cài thêm cái then ngang bằng sắt, không thể nào người bên ngoài đẩy nổi. Toàn hoang mang đứng nhìn quanh khắp căn nhà rồi bước lại cửa sổ. Cơm người trông qua lớp kính trong, ngoài sân không có bóng người, trên thềm cũng chẳng có ai. Đêm nay đáng lẽ trăng trung tuần vàng vọt sáng, nhưng bị đám mây đen kéo qua che lấp, khiến không gian mờ ảo như đọng hơi sương. Cây liễu trước sân đứng im lìm, con đường trước mặt vắng ngắt, lâu lắm mới có một chiếc xe chạy ngang. Toàn chờ lại bàn ăn, nhưng lần này anh không quay lưng lại nữa, mà xoay hẳn ghế ngực chiều, ngồi nhìn thẳng vào cánh cửa. Toàn kiên nhẫn ngồi rình như thế đến hơn 15 phút, dĩ nhiên không có gì xảy ra. Anh thở mạnh và kết luận rằng chính anh cũng vừa bị ám ảnh bởi câu chuyện của ông bà Lâm trưa nay, tự đâm ra tưởng tượng chứ làm gì có ai mở cửa. Nghĩ thế, Toàn lấy lại điểm tĩnh, tắt computer, đứng dậy đi tới lại sofa, bật tivi ngồi coi. Tình cờ trên màn ảnh đang chiếu cuốn phim ma của Nhật, và lạ lùng thay, tiếng cửa mở ken két mà Toàn vừa nghe lúc nãy Tiếng là âm thanh đang phát ra từ trên truyền hình, đúng vào khúc phim có chiếu cái cánh cửa gỗ của một căn nhà cổ đang từ từ hé mở. Toàn giật mình sững sốt, vội vàng cầm remote control đổi đài vì không muốn tâm trí bị vướng bận giữa lúc thanh vắng này. Nhưng lạ quá, anh bật liên tiếp mấy đài khác nhau mà đài nào cũng vẫn đang chiếu cùng một cuốn phim kinh dị đó và cánh cửa trên màn ảnh vẫn đang từ từ mở. Đang hoang mang thì toàn giật bắn người vì sau lưng có tiếng nói vang lên. "Cậu sắp đi ngủ chưa ạ?" Vì quá bất ngờ toàn sững sốt đánh rơi cái remote control xuống nhà. Anh định thần quay lại và nhận ra bà Lâm vừa từ cầu thang bước nhẹ xuống. "Bà phân trần, à thôi, tôi xin lỗi cậu. À tôi xuống lấy thuốc cho ông nhà tôi. Thuốc ngủ liều nhẹ mà. Thỉnh thoảng ông nhà tôi vẫn phải uống thuốc vì khó ngủ. Đêm qua thức gần đến sáng mà tối nay ông ấy cứ trằn trọc trả ngủ được." Toàn thở hổn hển, tim đập thình thịch, anh tự đặt tay lên ngực, ngước nhìn bà Lâm và nói: "Ôi, bác làm cháu hết hồn." Bà Lâm ngờ vực hỏi lại: "Ờ tôi tôi xin lỗi cậu. Thế dưới này có gì lạ không cậu? Từ lúc cậu đến có có có cái việc gì xảy ra chưa?" Toàn dè dặt đáp: "Ừm, um, chưa thấy gì, cháu cháu cháu chưa thấy gì, chẳng có gì lạ bác ạ." Bà Lâm hãnh diện lặp lại điệp khúc cũ: "Thế thì tốt." Tôi cũng mong như thế. Nói thật với cậu là sáng nay tôi rải nước thánh khắp cả nhà rồi. Chả biết cậu có đạo hay không, chứ người công giáo chúng tôi thì tên chắc là ma quỷ sợ nước thánh lắm cơ, không dám về nữa đâu. Cậu cứ yên tâm mà nằm nghỉ đi nhé." Rồi bà tiến lại quầy bếp mở ngăn tủ tìm lọ thuốc mang lên lầu. Bà xuống lấy thuốc cho chồng thật, nhưng bên cạnh lý do đó, bà cũng muốn tò mò muốn biết ma có hiện về với toàn hay không bà không nhận ra điều vô lý trong câu nói vừa rồi của bà là nếu quả thực bà tin chắc nước thánh có sức xua đuổi ma quỷ thì bà còn bảo toàn đến ngủ đây làm gì nữa. Toàn cúi xuống lượm cái remote control lên và đáp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net